Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fahim TV. chỗ lấy đĩa và dao dĩa để chuẩn bị bàn ăn. ăn xong, ông lau chùi dọn dẹp. ông khen bữa ăn một cách đúng mực. câu chuyện của ông phong phú và sống động. ông chăm sóc vườn tược, thay bóng điện, làm việc lặt vặt trong nhà, cất gọn những gì vương vãi, dọn dẹp tủ dụng cụ, dạy ma tha vài thủ thuật để khai thác máy tính tốt hơn. hào hứng nhận lời gợi ý đi chơi, mua cây, mua hoa các loại quả hữu cơ và luôn mang về một bất ngờ mỗi khi ra khỏi nhà. Ông đúng là một vị khách hoàn hảo. Thật không may, ông không phải là người đàn ông hoàn hảo cho bà. Trong một tuần bên nhau thực sự, thì có đến sáu ngày thừa thải đối với Mata, bà nóng lòng tìm lại người bạn đồng hành trên thế giới ảo. Người đàn ông trong trí tưởng tượng vui vẻ hơn nhiều so với con người bằng da bằng thịt. Tại sao thế? Mata tự hỏi. Ông ấy thông minh, hài hước và đẹp trai kia mà nhưng ông không mảy may có ý định nắm lấy tay bà trên phố ở rạp chiếu phim hay trong nhà hàng đành rằng ở nhà hàng ông ấy còn phải cầm dao và dĩa nhưng khi đi trên phố ông ấy thả bộ đôi tay vung vẩy rảnh rang kia mà về phần mình đáng ra bà đã liều nắm lấy tay ông nhưng thực lòng thì bà không muốn ông ấy cũng không thử ôm hôn bà hay chạm vào người bà còn bà vốn âu yếm với tất cả mọi người là thế. Bà cũng không hề có chút ý định động chạm vào người ông. Sức hấp dẫn khôn cưỡng ấy đâu cả rồi. Bà vui vẻ tiện ông ra sân bay. Bà sẽ rũ bỏ được gánh nặng mẫu mực không chê vào đâu được này. Thêm vài ngày thành thơi một mình nữa là bà được gặp lại cái tàu há mồm mà bà hết mực yêu quý. Mối bận tâm là đáng yêu. Kẻ quấy dày thân thương. Thằng cháu láu cá khó nhằn. Thằng Sam tình cảm. Và thích được âu yếm của bà Yên tĩnh Sam có mọi thứ để sung sướng Ánh nắng Điện thoại Những món ăn ngon Máy tính Một căn phòng cho riêng mình Một chiếc đàn piano ba chân Một bộ pyjama để chơi nhạc Và một người bạn đáng tin cậy Bà ngoại kín đáo Bố mẹ thì ở xa hơn một nghìn km Không quên thằng em trai đáng yêu chừng nào còn ở tít xa Và Mona ở cách Nice Chưa đến 30 số. Mẹ và bà ngoại Cô bé đã thống nhất về điểm này Cô bé sẽ ở lại nhà bà ngoại mới tìm thấy Để học nốt năm học này qua mạng Trong thời gian mẹ cô bé đi Trung Quốc Bà ngoại và Sam Ngồi đối diện nhau Ở hai đầu bàn trong một phòng ăn Mỗi người một màn hình Bà chưa kể với cháu Về người đàn ông đã đến đây trong kỳ nghỉ Arthur Colombo Cao lớn, mảnh mai Đẹp trai, thông minh, ăn uống nhỏ nhẹ, trưởng khoa luật, một người bạn đồng hành tuyệt vời. Bà sẽ không kết hôn với ông ấy đi chứ. Ở tuổi bà không ai kết hôn nữa. Thì là một dịp ăn mừng cũng được. Chúng ta sẽ ăn mừng cho bằng tú tài của cháu. Bà cháu mình tắt máy và đi xem bài tập ngày mai đi. Sam thích làm bài tập cùng bà ngoại. Việc này làm cho thằng bé nhớ lại hồi tiểu học. Lúc mẹ nó vẫn còn dư được một phút mỗi tối để giúp nó tập đọc và lúc nó đang bập bẹ đánh vần từng từ. Bài tập, nó những muốn được sống trên mây, nơi không có bài tập để làm, nhưng ở trên mây, người ta có được ăn không nhỉ? Sam đã bắt đầu thích đọc, bởi nó khám phá ra rằng những quyển sách đưa nó đi xa khỏi thực tế, hoặc ngay gần kề với thực tế, nhưng qua những trang sách chồng lên nhau. Dù sao thì khi đọc sách, nó cảm thấy như đang ở một nơi khác. Giống như khi nó chơi đàn. Giá mà người ta có thể đưa vào môn toán, vật lý, lịch sử khả năng siêu thoát như vậy. Bơm vào đó khí hê ly, lấp đầy bằng hài hước, nụ cười. Bằng tất cả những gì có thể giúp quên đi nỗi sợ hãi tiềm tàng về một tương lai không chắc chắn. Ăn chuối ban đêm. Sam khó ngủ. Nó không thường xuyên mất ngủ. Không phải do đói. Mà nó chỉ nghĩ là mình đói Nó không kể với Martha Là nó lại bị phạt cấm túc ở trường Vì đi học muộn Điểm số bây giờ đã khá khẩm hơn Nhưng sáng ra nó không tài nào ra đường được Nó cảm thấy chẳng vẻ vang gì Khi đến sớm Rồi lại phải trầu trực trước cổng trường Nó căn để làm sao đến chuẩn giờ Nhưng khó bỏ sự Có phải lúc nào xe điện và xe buýt Cũng đúng giờ đâu Rồi sẽ xảy ra cảnh bố mẹ nó biết được điều này Qua trang web của trường Họ chỉ có tí tẹo thời gian để làm bố mẹ, nhưng lại đủ thời gian để canh chừng nó. Mẹ nó sẽ gào lên, còn bà ngoại sẽ thấy mình là thủ phạm. Nó biết có thể sẽ lại bị tịch thu điện thoại và cấm nghỉ hè một lần nữa. Nhưng điều làm nó phiền lòng hơn cả là gây thất vọng cho những người nó yêu thương và cả những người yêu thương nó. Bởi lẽ, nó không thể sống cuộc đời của nó theo nguyên tắc của họ được. Mỗi lần thằng bé xuống bếp, Martha đã mua cả tấn chuối Thế là nó ăn quả chuối đầu tiên vào lúc nửa đêm. Nó vẫn luôn bị những quả chuối cám rỗ. Ai cũng biết lợi ích của chuối là chống trầm cảm, căng thẳng, thiếu máu, táo bón, viêm luet dạ dày, nhồi máu cơ tim. Ăn chuối thì khỏi cần bác sĩ. Nó bứt quả thứ hai, bóc vỏ, lột từng sợi tơ và thưởng thức cùng lúc ba loại đường tự nhiên chứa trong quả này. Saccharose, fructose và glucose. Sam nhận thấy cơn trầm cảm vừa xuất hiện. Bỗng biến mất tiêu Và những cơn nhồi máu cơ tim tương lai Cũng bị đẩy lùi Đến quả chuối thứ ba Cả một thế giới protein, chất sơ Phốt pho, vitamin và khoáng chất Mở ra trước mắt nó Nó bèn ăn tiếp một quả nữa Giờ đây nó hiểu tại sao bọn khỉ luôn hạnh phúc Chúng ăn chuối mà sam còn chén thêm một quả nữa Bữa tiệc chuối thịnh soạn Tạo cảm hứng cho thằng bé Nó nhặt một chiếc bút Trong số hàng tá bút mà Mata để trên tủ bếp Và viết vào mặt sau một tờ quảng cáo Cần chi xài ma túy Để tìm kiếm hư vô Chỉ cần ta ăn chuối Là vĩnh biệt buồn lo Nếu bạn muốn hạnh phúc Ăn đôi quả chuối thôi Sẽ đương nhiên vui sống Và sẽ vượt cấp 3 Tiện đà sáng tạo Nó tiến đến bên cây đàn piano Nhưng mà chơi đàn lúc này Sẽ đánh thức bà ngoại Hàng xóm và cả thành phố này chứ chẳng chơi Thế là nó lại tự an ủi, bằng cách ăn thêm một quả chuối. Mà tha hẳn đã nghe tiếng bước chân đi lại của con khỉ trong bếp. Bà đi xuống và thấy nó đang ở giữa một bữa tiệc chuối. Và giờ đang định chén nốt quả cuối cùng. Còn quả nào phần bà không? Để bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của cháu đối với bà, cháu xin mời bà chia đôi một quả. Bài tập Sam nhìn tờ giấy trắng đề bài đây bút viết đây giấy đủ để viết một bài luận dài những ba km nó đọc lại trích đoạn lại đọc lại rồi lại đọc đi đọc lại bà đã nhắc rằng phải làm như thế, đó là kỳ thi tốt nghiệp và không được ra khỏi chỗ trước khi làm xong bài nhưng nó không nặn ra một từ nào chỉ một dấu chấm hỏi duy nhất mình làm cái quái gì ở đây khi cứ nghĩ tới nghĩ lui Và vật vã với một bài tập chẳng để làm gì thế này Tệ hơn cả là thời gian ném vào cái bài tập đúng hay sai này Làm nó không tập được đàn Không được gặp Mona Hay đi dạo ngoài biển Hoặc nữa là chẳng làm gì sắt Đầu nó như đang bị kẹp giữa hai gọng kìm Suy nghĩ kẹt cứng trong não Không tồn tại hoặc chết yểu Nó sẵn sàng cho đi tất cả Để ai đó thế chỗ cho nó Được khoảng một tiếng Mata quyết định can thiệp Ok Sam, đưa cho bà xem đề nào Bà cho nó vài gợi ý Thằng bé chép lại Ít ra thì cũng được vài từ để làm đen tờ giấy Một lúc sau, thằng bé gọi bà Thông báo đã hết một trang Cháu chọn chủ đề phóng tác Cái đó hợp với cháu đấy Cháu đọc bà nghe nhé Đọc đi Không tồi, Sam viết rất tốt khi nó tập trung nó còn phải biết cách tập trung và không đợi đến thế kỷ sau để làm việc này bà động viên nó viết tiếp cần bao nhiêu pom pom gơ để thúc nó viết cho đủ ba trang nhỉ bà phải tìm ra điều gì đó khác mới được pijama và piano Martha trả lời điện thoại sam không bao giờ nhấc máy vì sợ bố mẹ nó hỏi những câu tọc mạch về trường học và điểm số Sam nghe được một chàng tiếng trả lời đúng rồi. Đúng rồi, là cháu tôi đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Là vì tôi tặng cháu bộ pyjama. Đúng rồi, nó bắt đầu chơi nhạc và tôi quay phim lại. Đúng rồi, đúng là thế. Ông có muốn nói chuyện với thằng bé không? Hay là ông gọi lại sau nửa tiếng nữa nhé? Giờ nó về rồi. Martha gác máy. Cháu đang ở nhà mà bà. Bà biết cháu đang ở nhà chứ. Bà chỉ muốn chuẩn bị tinh thần cho cháu thôi, để cháu không bị bất ngờ. Bởi vì, đây đúng là một bất ngờ lớn đấy. Là cháu được tặng thêm một bộ pyjama à? Là một ông đã xem clip của cháu trên Youtube, ông ấy rất thích. Thế thì ông ấy chỉ việc để lập một lời bình trên mạng thôi mà. Làm thế nào mà ông ấy biết được số điện thoại của bà? Bà không hỏi. Ông ấy điều hành một tổ chức thanh niên yêu âm nhạc hay gì đấy bà cũng không biết nữa. Dù gì, ông ấy cũng là người say mê nhạc cổ điển. Thì sao? Ông ấy muốn cháu biểu diễn trước 300 bạn trẻ. Mặc pyjama á? Phải rồi, ông ấy muốn mang đến cho các bạn trẻ đó niềm yêu thích âm nhạc cổ điển. Ông ấy bảo, tuổi đời trung bình của những người đi nghe nhạc thính phòng phải gần chạm mức 80-70 ấy. Ông ấy đã thích cái mà ông ấy gọi là góc pyjama Dưới góc độ thư giãn, thiền tâm Chúng ta sẽ làm gì ạ? Cháu có đi không? Có ạ, hay mà Nhưng mà đi cùng Mona được không bà? Ông ấy đã nghĩ trước hết Cháu cứ biểu diễn một mình đã Thế còn trường học và kỳ thi tốt nghiệp Cháu có ba quyển sách phải đọc Ừ, đó đúng là vấn đề nhỉ Cháu tự quyết xem Có đủ sức để làm mọi việc cùng lúc hay không? Hay là bỏ học? Xám ơi! Cháu buồn cười thật đấy Sam không đủ dũng cảm thú nhận với bà Là nó không nói đùa chút nào Bỏ học Sam nhận lời biểu diễn buổi hòa nhạc tuổi trẻ Nó được toàn quyền chọn lựa các bản nhạc Nhà tài trợ muốn nó nói vài lời giữa các tiết mục Để giới thiệu về bản nhạc Và kể về chúng nhằm lôi cuốn được thính giả Sam rất thích ý tưởng này Nhưng nó đâu phải là nhà phê bình âm nhạc. Với lại, nó cũng chẳng có thời gian để mà tìm hiểu nữa. Người đàn ông trả nó một nghìn euro tiền cắt xê. Ông ấy muốn một điều gì đó độc đáo và kích thích trí tò mò, cũng như niềm mong muốn được nghe một thứ gì đó khác ở khán giả trẻ. Sam tìm tòi, tập luyện, mà thà giúp thằng bé tìm kiếm bằng hết khả năng của mình. Bà là người đầu tiên quên mất rằng Sam đang học trung học, Và kỳ thi tú tài tiếng Pháp đang đến gần Ngày nào Sam cũng đàng hoàng ra khỏi nhà Nhưng thay vì đi theo hướng Nam Nó ngoặt sang hướng Bắc Và đến nơi có một chiếc Steinway khác Và một chiếc máy tính để bàn Thực ra là nó đến thư viện của nhạc viện Đến với chiếc máy tính của nó Và chiếc đàn piano dành cho học sinh Đúng là Không thể nói rằng nó bỏ học Bởi nó học hẳn hoi đấy thôi Ngày lại ngày quyết tâm theo đuổi con đường của riêng nó càng được củng cố nó không muốn tuân theo những áp đặt trường học giáo viên kỳ thi tú tài và một kiểu tương lai phụ thuộc vào bằng cấp làm cách nào để thổ lộ điều này với bà đây nó không biết thế nên nó không hé nửa lời lựa chọn hào hứng phấn chấn ngất ngây làm thế nào để sam truyền đến công chúng tình yêu của nó dành cho các tác phẩm hòa tấu các tấu khúc, các biến tấu, các điệu van và các bản sonat giao hưởng đây. dù sao thì sự hào hứng xuất thần ấy cũng chẳng còn. vào cái hôm từ nhạc viện về nhà, nó thấy bà ngoại hăm dọa dơ ra một chiếc phong bì của trường học yêu quý thông báo tới gia đình về điều mà nó quá rõ là gì. ấy là việc từ khi có lời đề nghị biểu diễn nó không hề bước chân tới lớp. là sao đây? mà tha bằng lòng với từ đề hỏi này Thì thế Gì nữa Biết nói gì với bà đây Thử nói sự thật đi Cháu không muốn đi học nữa Thế còn bằng tú tài Ở đời còn nhiều lựa chọn khác Ví dụ là gì xem nào Tìm lấy một con đường thay thế Liên quan đến cháu Cháu có đề nghị gì không Âm nhạc ạ Phải rồi âm nhạc bởi vì cháu đã gặp may khi người ta mời cháu đi biểu diễn một cách ngẫu nhiên nhất trên đời cháu có ý thức được sự đua tranh trong lĩnh vực đó không cháu có hiểu được trình độ kỷ luật thép khổ luyện bên cạnh đó còn cả sự đấu đá và rất ít cơ hội để đến được đích không thì bà vẫn nói phải theo đuổi đam mê kia mà bà cũng nói là phải thực tế nữa sam cháu là một chàng trai thông minh nhạy cảm có năng khiếu cháu sẽ phải biểu diễn trước ba trăm người đó là một cơ hội tốt mà cháu phải nắm lấy cháu hãy nắm lấy cơ hội ấy và đi đến tận cùng của chuyến phiêu lưu ấy nhưng sau đó hãy trở lại trường năm nay cháu đã học hành chăm chỉ chắc chắn kỳ thi tú tài tiếng pháp sẽ không đến mức thê thảm đâu sam thấy vui trong lòng khi đối diện với một người không sồn sồn như mẹ nó xoay sở không đến nỗi tệ ấy chứ tuy nhiên Nó muốn bộc bạch bằng hết suy nghĩ của mình Claudio Arro, Nghệ sĩ dương cầm chứ danh Không hề học thứ gì khác Ngoại trừ âm nhạc Ông ấy đã tự học Và nói thành thạo bốn ngoại ngữ Einstein, mãi 12 tuổi Mới biết nói, rồi biết viết Leonardo da Vinci Gustav Eiffel hẳn nhiên không có bảng tú tài Nếu cháu muốn trở thành Leonardo da Vinci hay Einstein Thì sang năm hãy bắt đầu Khi mà cháu về nhà với bố mẹ ấy Ôi bà ơi Bill Gates này Steve Jobs này Ngay cả Dickon yêu quý của bà Cũng không học tú tài nữa đấy Bố ông ấy đã đi tù Cháu nghĩ ông ấy sung sướng lắm sao Khi phải bỏ học Nhưng bà ơi Không nhương gì hết Không thương lượng gì hết Sam không kịp nói hết câu Thành công Thất bại Sam đã hỏi xem liệu Nó có được thêm bạn diễn Trong buổi hòa nhạc không Thằng bé sẽ cùng với Mona mặc pyjama biểu diễn hai tiết mục. Cô bé đến nhà bà ngoại Sam để luyện tập. Hai đứa sẽ cùng đánh đàn và hát bài Somewhere trong bộ phim ca nhạc West Side Story. Thế rồi, thằng bé nhờ hai diễn viên múa cùng lớp dựng một màn múa lấy cảm hứng từ hip-hop, nhưng trên nền nhạc một tác phẩm của bach Mà thà giúp Sam viết lời bình mà nó sẽ trình bày, sẽ là nửa ngẫu hứng, nửa thuộc lòng. Nó dốc sức luyện tập Lồng vào đó một chút ngẫu hứng Nhưng ngẫu hứng Cũng có cái giá của ngẫu hứng Đó chính là nó cảm thấy sợ hãi hơn Sam chưa bao giờ thấy hồi hộp đến vậy Hồi hộp từ trong bụng Lên đến tận đỉnh đầu Nó thấy như có hàng đàn bươm bướm Ếch nhái Bọ ngựa chui trong cổ Hàng đàn ong rúc trong đầu Và hàng đàn kiến bỏ trên tay Nó cởi đồ và mặc bộ pyjama Nó là nhạc công duy nhất trên thế gian này chút bỏ bộ cánh xinh đẹp trước khi bước lên sân khấu biểu diễn. Nó thấy mình yếu đuối và như thể khỏa thân, quy tắc trang phục cũng có cái lý của nó. Nhiều thế hệ người chơi hòa nhạc đã hiểu rằng, bộ lễ phục hẳn là một tấm áo giáp. Mona ngắm nhìn nó, nó ngắm nhìn cô bé, cả hai cười phá lên. Và đúng lúc lũ kiến, bướm và ong đang tấn công tứ phía, thì Sam bước lên sân khấu, chút bỏ được mớ lúc nhúc ấy. Nó không cúi chào Mà chỉ nói duy nhất Xin chào Và bắt đầu chơi bản Fascinating Rhythm Dừng lại Giải thích về hoàn cảnh Gershwin viết bản nhạc này Rồi nó chơi tiếp một bản của Chopin Cả hai nhà soạn nhạc đều mất sớm Gần như ở cùng độ tuổi 38 và 39 tuổi Họ có bị dày vò tâm can Bởi nghệ thuật của họ không Niềm đam mê nghệ thuật Là một phép lành Hay một tai họa Thế còn các bạn Các bạn có niềm đam mê nào không? Nó hỏi các thính giả. Chương trình có bố cục tốt. Xen giữa là tiết mục của các diễn viên múa. Mona lên sân khấu cùng nó. Chúng chơi hai bản cuối cùng bằng bốn tay. Kết thúc bằng các khúc biến tấu. À, Man Manman của Moza. Giống như Gershwin và Chopin. Nhà soạn nhạc này cũng qua đời khi còn trẻ. 35 tuổi. Điều này buộc chúng ta phải suy nghĩ rằng sam nói tiếp cần phải sống gấp và sống tốt bởi không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian hãy tận hưởng cuộc đời và tạo nên thời gian bằng âm nhạc tiếng vỗ tay vang lên như sấm sam hiểu được làm sao người ta có thể trở nên nghiện thành công các thầy giáo dạy toán và lịch sử hiếm khi thể hiện với các bạn niềm hào hứng đến thế phải thừa nhận rằng người ta không hề vỗ tay mỗi khi tiết học đó kết thúc tuy nhiên sam nghĩ Khi nào cần người ta vẫn nên vỗ tay? Tan buổi hòa nhạc Một cô bé hỏi Sam Xem nó chơi nhạc từ khi nào Mình bắt đầu chơi khi lên năm Mình không có tài như Moza Ở tuổi đó ông ấy đã viết nhạc rồi Với lại không phải lúc nào mình cũng chơi nhạc nghiêm túc Học piano là lựa chọn của bố mẹ mình Nhưng mình đã thích Và càng học mình càng thích Thế cậu làm thế nào để tiến hành song song hai việc Học nhạc và học trên lớp Mất một lúc Sam mới trả lời được Cuối cùng thì nó nói Phải làm thôi, dù trong lòng vẫn còn hoài nghi. diễn sau không biết bao nhiêu lần nói chuyện sam đã chấp nhận dành toàn tâm toàn ý để kết thúc tốt đẹp năm học có một không hai này nó đọc sách trên giường và tập piano bởi nó còn phải tham gia một kỳ thi nữa nó ăn nó ngủ kỷ luật kỷ luật lúc mẹ gọi điện nó trả lời vô hồn còn lâu mẹ nó mới hình dung được những cảm giác mạnh mẽ mà nó trải qua cách đó ít lâu trên sân khấu Thường thì người già, những người vốn từng là người trẻ, lại từ chối đặt mình vào vị trí của con cái. Họ cũng đã đi học cấp 3, họ cũng đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp, và với họ, thành công có được là nhờ vào sự chỉ bảo mà họ nhận được khi ở trường. Nhưng trí nhớ của họ có chọn lọc, họ quên tiệt những lần bị xúc phạm, nỗi buồn chán và gánh nặng bài tập, nỗi sợ hãi mỗi khi có bài kiểm tra. Mà tha đề nghị dẫn cháu ra ngoài đi ăn tiệm Là dịp để bà ra ngoài chơi Bà đề xuất quán Mayuka Một quán ăn nhật sáng tạo và ngon tuyệt Sam từ chối Cháu làm gì có thời gian bà ơi Thằng bé đang lo lắng Kể cả những lúc bận tối mắt tối mũi Thì cũng phải dành thời gian cho ăn uống Và giải trí chứ Trời đang đẹp Chúng ta sẽ đi bộ Để cháu hít thở không khí mùa xuân Ok bà Nếu bà đã nài nỉ như thế Tinh thần thằng bé khá hơn sau mỗi lần nuốt một miếng, và lúc ăn xong bữa cũng là lúc nó trở lại là chính mình. Hai bà cháu đi dạo một vòng bên bờ biển, và thằng bé đưa ra một loạt những tuyên bố. Cháu không thể sống thiếu biển, cháu không thể sống thiếu mặt trời, cháu không thể sống thiếu chiếc piano của cháu. Rồi nghiêm trọng hơn, cháu không thể sống thiếu bà bà ạ. Các bà là một kho thực phẩm có thể cạn kiệt đấy. Bà chỉ cần sống mãi thôi, bà hứa với cháu đi. Có những lời hứa ta không thể giữ lời được Bà phải thử nối lại với ông Arthur đi Các thống kê cho thấy Người ta sống lâu hơn khi có đôi có cặp đấy Bà không nghi ngờ điều đó Từ khi cháu ở đây với bà Bà thấy mình là người bất diệt rồi Cháu đang nói về một vị hôn phu cơ Một người sống chung Một người chồng cơ mà Này Cháu có muốn bỏ tiết ôn tập Và đi xem phim không Martha khéo léo nói lạng Bà tin quái thật đấy Về đến nhà, Martha đi thẳng một mạch đến chỗ cái máy tính, còn Sam chạy đến bên chiếc đàn piano, đúng lúc đang định chơi đàn, nó nghe thấy một tiếng kêu khẽ. Chuyện gì thế bà? À thờ đã nhận lời làm việc, cho một vị trí danh dự ở New York rồi. Cháu rất lấy làm tiếc. Ôi, ông ấy chẳng có thời gian để chiếm được một vị trí trong tim bà đâu. Với lại, ông ấy không hẳn phát điên vì bà. Phải phát điên ư bà và chấp nhận rủi ro, dám nghĩ, dám làm. Valerie đã từng nói, Gió ơi nổi lên, phải chấp lấy cơ hội được sống. Còn gai thì, hãy dám trở thành chính con người của bạn. Thế khi con người thật của mình là một kẻ vô cùng lười nhác thì sao? Thì người ta có một câu trích dẫn khác, ra lệnh cho anh ta, tranh đấu đi, đi nào, tiến lên. Tác giả hãng Nike với khẩu hiệu là Just Do It, Thương hiệu này chắc chắn bắt trước ai đó thôi. Niềm tin Mona đến nhà matha tuần cuối cùng trước khi kỳ thi tốt nghiệp bắt đầu. Tập trung và có phương pháp tốt hơn Sam. Cô bé lôi kéo nó theo một kế hoạch được lập ra trước đó. Còn tám ngày, còn bảy ngày, từng tác giả, từng bài luận. Lúc thì matha ở dưới bếp, lúc thì matha chạy ra giúp sức đối với một vài tác giả hai đứa học mười một tiếng mỗi ngày, chưa bao giờ Martha thấy Sam nghiêm túc như thế, trừ khi học đàn. Hai đứa trẻ còn lại mười ba tiếng đồng hồ để bới tung các trang mạng với hy vọng tìm ra một ứng viên phù hợp với Martha. Thi thoảng bà lại nghe thấy, lại đây, bà ơi xem ông này này. Lần nào cũng như lần nào, mẫu người này quá già, quá xấu, quá thấp, hoặc tệ nhất là lại hút thuốc. Các cháu không phải lo cho bà đâu. Như thế này bà thấy rất ổn Các chàng hoàng tử đẹp trai trong sách Hào hoa phong nhã hơn ngoài đời rất nhiều Học bài tiếp đi Nhưng bà ơi Cháu không muốn để lại bà một mình Khi năm học kết thúc đâu Trước khi cháu đến đây Bà vẫn ở một mình Và vẫn hạnh phúc mà Bà vẫn sẽ hạnh phúc sau khi cháu đi Việc nào cũng có thời điểm của nó Còn việc lúc này Là đi học thêm một giờ nữa Rồi ăn trưa Có khi bà đi quản nô lệ được đấy Phải rồi, ở với bà, ít ra nô lệ còn có cơ hội được đến trường. Sam rên rỉ, thằng bé đau lưng, đau mắt, đau đầu, đau toàn thân. Nhưng lạ lắm, mọi nỗi đau đều biến mất tiêu khi nó ngồi vào đàn. Chủ nghĩa su thời Kỳ thi tốt nghiệp càng đến gần, Sam càng ngủ ít đi. Và trong lúc ngủ, nó thường mơ thấy ác mộng. Nó mơ thấy mình lang thang dọc hành lang Trong một tòa nhà bí hiểm Mà không tìm thấy phòng thi Nó đến quá muộn và nhầm ngày Hoặc nghe thấy Tôi thu bài Khi nó còn chưa kịp viết gì cả Hoặc nhận một đề thi mà nó bỏ không học một tí nào Hoặc vừa thoải mái viết xong Một bài luận có lập luận chặt chẽ Thì một đám cháy xảy ra Mọi người ai cũng bỏ chạy Rồi bị triệu tập lại sau đó Nó còn mơ mình bị liệt tay Bị mù Hoặc tạm thời bị nổi mề đay cấp tính Martha đã ở trong bếp Khi Sam đi xuống Lúc 6 giờ Mặc nghiêm chỉnh bộ pyjama Bà... À, bà không nghĩ là được phép mặc pyjama Đi thi tốt nghiệp tú tài đâu anh chàng tú tài à Nó sẽ mang lại may mắn cho cháu đấy Nhất là khi họ đuổi cổ cháu về chứ gì Cháu sẽ mặc áo khoác ở bên ngoài Trời nóng 30 độ đấy Cháu sẽ cởi áo khoác khi nào bắt đầu viết bài. Rủi ro lắm. Thì bà đã bảo phải chấp nhận rủi ro mà. Không phải những rủi ro ngu ngốc. Nếu một nghệ sĩ dương cầm có thể mặc pyjama biểu diễn được, thì một anh chàng sắp đỗ tú tài cũng có thể làm được. Pyjama chứ có phải khăn trùm đầu đâu. Như thế là khiêu khích đấy nhá. Bà ơi, cháu bảo với bà, cháu thấy vô cùng thoải mái khi mặc bộ pyjama này, cháu có linh cảm là mọi chuyện sẽ ổn mà. Bà không tin Điều mang lại may mắn cho cháu không phải một bộ pyjama Mà là trí óc của cháu Là quá trình học tập đã nuôi dưỡng trí óc cho cháu Để cháu mặc thế đi bà Cháu muốn được bao bọc trong món quà của bà Bà sẽ thấy mình có lỗi mất Hay là bỏ vào cặp thôi cũng được Giống như một vật bất ly thân ấy Chẳng có quy định nào cấm mặc pyjama hết Nó có khác gì so với áo thể thao này Hay quần jean không Mà bà ơi, bà làm bánh mì kẹp cho cháu nhé Bà thi kéo dài 4 tiếng Cháu ăn khi nào? Chỉ vài cái bánh mì kẹp bé bé thôi mà Để phòng ấy mà Thôi được rồi Bà đồng ý Thêm ít khoai tây nữa nhé bà Sam, Nó sẽ làm cháu mất tập trung đấy Đi thi tốt nghiệp Có phải đi picnic đâu Có thể cháu không ăn đâu Nhưng cháu yên tâm hơn khi mang theo chúng Cháu muốn một quả dưa hấu nữa không? Nặng quá Thôi Mặc quần áo vào đi Bà sẽ chuẩn bị tất cả những thứ ấy Nhưng cháu mặc quần áo rồi mà bà Số phận Chỉ sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa Thì Martha mới bắt đầu thấy sợ hãi Bà leo bốn bậc một lao lên phòng Sam Vơ lấy chiếc quần jean và ném xuống đất Chiếc áo phông vắt trên ghế Chạy ù xuống Băng qua đường và lao về phía trạm xe buýt số bốn Chẳng kịp chảy đầu Và chân vẫn đi giày vải trong nhà Vậy là một kẻ mặc pyjama Một bà già sỏ giày vải Nhưng ít ra thì bà không phải đi thi tốt nghiệp Bà chạy hết cả hơi Rồi cũng đến được cổng trường Không thấy Sam đâu Bà đi vào không khác gì giáo viên hoặc giám thị Rồi hỏi một cậu học sinh mà bà gặp Phòng thi tốt nghiệp Môn tiếng Pháp ở đâu hả cháu Tầng 4 ạ Bà leo lên Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng Bà chỉ muốn không chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ ấy. Bà đã quên không kiểm tra, xem nó có mang theo giấy báo thi, thẻ căn cước, bút viết, đồng hồ đeo tay. Nó không mang đồng hồ bao giờ, vì nó tin vào điện thoại, mà điện thoại thì đương nhiên bị cấm trong phòng thi. Bà quên không nhắc nó để ý cách trình bày, dặn nó không viết như gà bới, mách nó một vài mẹo hay ho cuối cùng. Cứ leo được một bước, bà lại nhắc đi nhắc lại một câu như đọc thần chú. Ôi giời ơi, ái ái ái Đây rồi, phòng thi môn tiếng Pháp Sam đứng đó, giấy báo thi và thẻ căn cước trên tay Đang xếp hàng để vào phòng Trên người mặc áo khoác, chiếc quần pyjama lộ hẳn ra Martha quan sát thằng bé từ xa Khi nó đã vào trong mà không gặp vấn đề gì Bà thở phào nhẹ nhõm Bà thậm chí còn nhìn thấy thằng bé ngồi vào bàn Mà không cởi chiếc áo khoác sông hơi của mình ra Nó lấy bút mực, vài cái bút chì, tẩy và bánh mì kẹp ra khỏi cặp. Kể từ lúc này, thằng bé đã sẵn sàng đương đầu với số phận. Cửa đóng lại. Tóc tai bù xù, người mệt lử, chân sỏ dày vải. Bà quay lại xe buýt số 4 và nghe thấy tiếng gọi to. Má tha! Xe buýt chỉ còn cách vài bước chân, một giọng quen thuộc gọi bà. Má tha! Silvian! Bà bị đau chân à? Ồ không, chuyện hơi dài Lucid khỏe không? Bà không biết gì sao Chuyện gì cơ? Bà ấy mất hai năm nay rồi Tôi xin lỗi Sivian Chúng ta đã mất liên lạc một cách ngớ ngẩn Từ khi chồng mất, tôi sống như ẩn sĩ ấy Bà có thời gian đi uống cà phê chứ Với đôi giày vải trong nhà này ư Chân đất, đi ủng hay đi cả kheo Bà muốn đi gì cũng được Rất sẵn lòng Nhưng không ngồi lâu được đâu Tôi phải về chuẩn bị bữa trưa cho thằng cháu. Hôm nay nó đi thi tốt nghiệp tú tài tiếng Pháp. Bà đưa nó đi thi đấy à? Gần như thế. Tôi cũng vậy. Tôi đưa cháu gái đi thi. Nó không mặc pyjama đấy chứ. Chiến thắng hay thất bại? Sylvain trước kia là bạn thân của Mata. Hồi còn học trường sư phạm. Hai người đã cùng làm việc với nhau trong nhiều dự án. Hồi đó, không có áp lực yêu đương gì, vì ông ấy đã đính hôn với cô gái Lucid xinh đẹp, còn Martha đã gặp được người đàn ông của đời mình. Sáng nay, tình bạn ấy nối lại, cứ như thể nó chưa hề bị chia cắt trong 40 năm qua. Chỉ những vết nhăn là hằn trên gương mặt họ, nhưng cả hai đều nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, và đều hơi dối lòng khi nói rằng, ông, bà chẳng thay đổi gì cả. Sau khi uống cà phê xong, ông đưa bà về bằng ô tô, để bà không làm hỏng đôi giày vải. Ông ấy nói vậy. Bà không hề nghĩ đến Sam trong suốt quãng thời gian ngồi ở quán cà phê tên là kỳ nghỉ tuyệt vời. Có vẻ như Coralie, mẹ của chàng Tú Tài tương lai cũng chẳng nghĩ đến nó nốt, không một tín hiệu gì, mà thà lấy làm bất ngờ vì con gái bà có thể quên tiệt ngày thi Tú Tài. Bà bèn nghĩ thay cho cả hai vậy. Bà nhặt rau, thái rau, rồi trộn. Đúng lúc bà hồi hộp muốn chết thì Sam xuất hiện. Vẫn mặc nguyên bộ pyjama Xong rồi bà ơi Ván đóng thuyền rồi Gì nữa Cháu viết mấy trang liền Cháu lại chọn Chủ để phát minh Cháu có cảm giác tự do hơn Cháu tập trung tuyệt đối trong bộ pyjama Không ai nhận xét gì cháu cả Trên đường về Cháu ăn bánh mì kẹp trên xe buýt rồi Nên giờ cháu không đói lắm Cháu muốn gọi cho Mona xem tình hình bạn ấy thế nào Sau đó cháu gọi cho vài đứa nữa Thế còn mẹ cháu Tối cháu gọi ạ Cháu trình bày cẩn thận chứ Cháu có quá nhiều điều để nói Nên cứ cắm đầu viết thôi Một lúc nữa ta lại ôn tập cho bài thi tiếp theo nhé Mai đi bà Bây giờ đầu cháu trống rỗng rồi Lo lắng Cháu thích học với bà Giống như giải trí hơn là học ấy Nhưng mà cháu không có khiếu với môn văn Cháu sẽ không bao giờ có thể dành cả đời Để chúi mũi vào sách được Thế cháu có dành cả đời Để chúi mũi vào màn hình được không Hay việc khác nhau mà bà Người ta trao đổi thông tin được với màn hình Giữa hai lần phân tích bài luận Và trong bữa ăn Martha cố thuyết phục Sam không mặc pyjama đi thi nữa Được ạ Lần này cháu sẽ nghe lời bà khuyên Cháu sẽ để dành bộ pyjama Diện trong đám cưới của cháu <cười> Ngày trước hôm thứ hai Ngày đi thi nói Martha mời siêu viên Và cháu gái của ông đến nhà Hai đứa trẻ bàn tán rôm rả về bài thi và kể cho nhau nghe những câu chuyện đang được truyền tai trong lúc một thí sinh lục tung túi quần để tìm thẻ căn cước thì cả đống bao cao su rơi ra một đứa khác bị tào tháo đuổi phải ra ngoài những ba lần một thí sinh nữ cứ khóc liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ một thằng bé khác thì không tài nào nhịn được và cứ cười sằng sặc như điên hai người lớn tìm về những kỷ niệm hồi thi thú tài nhưng không nhớ được nhiều lắm các cháu đừng lo Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp thôi Siêu viên nói Ngày mai là xong hết Hai đứa trẻ đầy hoài nghi Còn hai ông bà già lại đầy tin tưởng Mọi người ai cũng lo lắng Bố mẹ Sam gọi điện Gây thêm căng thẳng Thêm những lời khuyên đáng ngờ Và cả những lời động viên chẳng được tích sự gì Liệu có kỳ thi nào Để người ta trở thành những ông bố bà mẹ Vừa được việc Vừa hữu ích hay không đây Siêu phàm Mọi người đều nói đúng, bài thi nói đã xong xuôi. Mọi người đều nói sai, nó diễn ra không tốt đẹp. Sam mất đến vài phút không nói được một lời. Cầm vĩnh viễn trăng, hay là nó trả lời được, nhưng không cảm thấy thoải mái trong người cho lắm. Nó nhớ bộ pyjama. Thằng bé lao vào luyện tập cật lực để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra piano. Về khoản này, ít ra nó đã tập luyện và có nhiều kinh nghiệm. Cứ hễ nhìn thấy cây đàn piano Là mọi sự lười nhác trong nó bốc hơi sạch bách Ngày lại ngày trôi qua một cách dễ chịu Mọi cửa sổ trong nhà đều được mở tung hết chim chóc líu lo hót theo nhịp của Chopin Cuộc đời gần như tươi đẹp Martha ngày càng sáng tạo hơn trong bếp Silvian, người bạn cũ của bà Thì thoảng ghé chơi Khi thì mang theo bánh bao củ cải Khi thì một bó hoa hái ngoài vườn Khi lại một chai rượu ngon lấy từ hầm rượu của nhà Ông có vẻ rất thích âm nhạc Kết quả chấm thi của giám khảo kỳ thi tú tài Tiếng Pháp được công bố vào lúc bầu trời tương đối trong xanh 13 điểm viết 15 điểm nói Mà rất mừng cho Sam Còn Sam thì mừng khi thấy Mà vui Bà có cảm giác cứu rỗi một linh hồn Bài thi piano kết thúc thành công vang dội hơn nhiều Nó nhận được lời khen của ban giám khảo Vậy là, một năm hẳn nhiên ngoài vậy là một năm hẳn nhiên thành công ngoài mong đợi. Tuy vậy, nỗi buồn xuất hiện khi Sam bắt đầu sửa soạn vali. Mata tìm trên mạng Internet yêu quý xem ở đâu có lớp tập gym cho người già. Bà dự định đăng ký xem kịch trở lại. Và ai mà biết được, có khi bà sẽ trở lại với kế hoạch nung nấu đã từ lâu là viết một cuốn tiểu thuyết cũng nên. Bây giờ là bữa cơm cuối cùng, hai bà cháu ngồi bên nhau. Hết rồi nhé món khoai tây Hết rồi nhé các loại tinh bột Bà sẽ quay lại chế độ ăn uống điều độ Bà nuôi dưỡng một tham vọng Nhất định để giữ dáng cho thời gian tới Sam, có chuyện gì thế cháu? Ồ, không bà Chỉ một ý nghĩ mà thôi Nói bà nghe đi Không đâu, đây là khu vườn bí mật của cháu Cháu có thể vừa nói Vừa đào sới khu vườn bí mật mà Cháu muốn nói về Mona không? Xong rồi, quyết định rồi Sang năm, Mona sẽ học nốt lớp 12 ở nhà bà ngoại bạn ấy. Thế còn bà, bà có muốn nói với cháu về ông Silvian không? Ồ, đó là một bất ngờ thú vị, một món quà của cuộc đời. Ông bà đã nối lại tình bạn xưa, cách đây 40 năm. Chỉ là tình bạn thôi bà, không có gì hơn à? Khu vườn bí mật mà. Bà, cháu sẽ mở cửa khu vườn của cháu. Để đổi lấy việc sang thăm vườn của bà ư? Không, hoàn toàn miễn phí. Nói đi, bà đang hồi hộp đây này Cháu không dám đâu Phải thế chứ Thế này nhé, bà thấy không Cháu yêu cuộc sống ở đây, cháu đã kết bạn Cháu rất quý thầy giáo dạy piano Và chiếc piano của cháu Nhưng hơn tất thảy mọi thứ, cháu yêu bà vô cùng Có thể nói giữa hai bà cháu mình Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp Hai bà cháu mình thật hợp nhau Xem nào Cậu lại xin cưới tôi lần nữa phải không Cháu sẽ hỏi xin bà giữ cháu thêm một năm nữa Bà có muốn thế không? Liệu bố mẹ cháu có đồng ý không? Ôi bà biết đấy Bố mẹ cháu đồng ý quá đi ấy chứ Thế thì thêm một năm nữa Nhưng nhớ là bà sẽ ép cháu học đấy chàng trai ạ Bà cũng thế Bà cũng sẽ phải làm việc mà